Đắng nghịch mùa. tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Trời cứ xanh hoài, thiệt hết hàm Lội ngồi gốc sân cành đám cháy tàn, nhìn ra cổng, không thấy được con đường mà vừa nãy vợ anh đi. Bà mẹ che hết rồi, bóng bà đang ngược sáng. Cái lưng còng khiến thấy đứng bà già như cành cành, giống loài lâu rồi không ghé qua xứ nước trong. Ở đây giờ khó kiếm mồi Gần nửa năm nay không khí cứ tương mật Nền trời xanh ngắt Nếu mưa cũng là mới nước rây ra Từ vài đám mây nhã nhặn Vừa đủ cho cỏ cây ra lá non Sau mưa nền trời càng xanh Nắng càng lanh lảnh Như tráng một lớp thủy tinh Nhưng quan cảnh không khiến bà già vừa bụng chút nào Cái giọng đầy bất mãn Chắc là chưa quên cơn bẻ bàn sớm nay Bà chống gậy đi tìm bạn uống trà Nửa đường nhớ ra bạn đâu còn đằng đó chờ mình Bạn qua đời rầm trước Bữa đó trăng đặt tới mức Để lại dịch gợn sau mỗi chuyển động của con mèo Tính lẩn thẩn sẵn Những ngày trong gieo khiến bạn sinh ảo giác rằng Mình chắc đã chết rồi Cảnh này chỉ có ở thiên đường thôi Không ăn bỏ ngủ Kiệt sức dần Bạn trúc hơi tàn đúng ngày trăng nở Bà già bị bỏ rơi nhưng cái chân quen đường cũ cứ hay thả bộ về phía khói nhang cũng đận này năm ngoái hai bà già ngồi trên nóc nhà chia nhau nửa gói mì ướt chờ tàu cứu hộ ngang qua dắt cái ống quần sũng nước bạn khoe đùi mình thon bà già trề môi xì một tiếng dỗ mớ da thịt nhảo treo lòng thòng dưới khúc xương nói được khen đùi tôi thon hơn Người đàn ông mà cả hai người đàn bà Đều không còn nhớ rõ dạng hình Suốt sáu mươi mấy năm qua Luôn là cái cớ nhắc nhớ Họ từng là tình địch Và trong cái ký ức đầy nước Bà già vẫn nhớ hình ảnh đực Trôi ngang qua mình Bụng ngửa ra phình như bụng trống Một tay giơ lên Nửa như có ý kiến với cha nội trời Mưa gió nhiều đó đủ rồi Nửa như dẫy tay chào cô bạn hàng xóm Ở lại mạnh giỏi ngang nhỏ Bà lúc đó chừng 17 tuổi Nếu ngọn cao Chịu trận đã nửa ngày Muốn dơ tay ra nếu người thương Nhưng tê cống không làm sao nắm lại Phải tay tôi lỏng đâu có trôi mất xác Sau này Bạn hay rền rỉ Bà cười lạc Nhìn mấy con gà xõa cánh Trong một vũ điệu thần bí Giữa xoáy nước đục ngầu Ờ, giỏi quá Sao không dở ngói chu ra sớm chút Lục năm nào cũng cuộc cãi cọ liên quan tới người đàn ông đó Rồi nước rút Hai bà già lại rủ nhau uống trà Kêu lục năm nay không lớn như năm trước Hay là năm trước nữa Cái đận mấy trại gà mất trắng Một nửa sớm bỏ xứ đi Những mùa nước cứ chịu lẫn Chồng nhòe lên nhau Cũng bảo cơn nói cơn Cũng ngập tới nóc Người giới vật cùng nổi trôi Và những đứa trẻ mang tên lục lội gió đông chào đời trên xuồng cứu hộ Hết thảy mấy thứ đó không làm sao phân biệt một cách rõ ràng nữa Nhưng bà già có thể lấy cái tuổi 79 của mình ra làm chứng Trời đẹp kiểu này xứ nước trong chưa từng Xe lạnh, tinh sạch như lau ống mướt không tả nổi vàng của nắng và xanh của trời Sao chép nhau ngày này qua ngày khác Không sai lệch một sắc độ nào Đêm thì lũ khổ sao trên cái nền đen nhất Tuần nắng mật đầu tiên Cả xứ như bị trúng bùa Mấy con chó cứ ẩn lên không lý do Ai đó nói trời đẹp quá mà Người ta còn muốn sản Hồi đầu người nước trong mê mẩn Cứ muốn ngồi phơi ngoài trời cho nắng no da thịt Nhưng những ngày đẹp cứ nói nhau dài mãi Bỗng sợ Cảm giác như đang xài phí một khoảng giây Mà không ai biết nay mai sẽ bị đòi lãi gấp chục hay trăm lần Má anh lội ngờ lạc khỏi sớm mình khi đi qua cái đình sức sẹo bởi đạn bơm hồi chiến Giờ bỗng rờ rỡ trong nắng thu thứ nắng quá vàng cả rác Mái nhà nghỉ sét, Bụi cây chết đứng giữa trời Tất cả những xám xịt bỗng ngời lên Núi tro xỉ phía xa kia nữa Dễ hiểm độc cũng bị rửa trôi Bà già hay thả tà tà theo lộ sớm Gặp ai cũng nói mỗi câu nay ông trời kỳ lắm nghe Chờ ai đó đồng tình Ờ đẹp kỳ Hiểu không nổi Thà là giông gió đi Hung tợn cỡ nào thì cũng không còn lạ Lội khó chịu quá Kêu Má trồng mưa bảo chắc Nhưng nắng cứ sóng sánh không thôi Anh thấy bất an Cây quỳnh ngoài sân vàng lá một nửa lẫn với nửa xanh kia nhìn nao cả lòng. Bữa gấm về sớm, ngồi ngắm cây cả buổi. ở nhà chồng ba năm, lần đầu thấy lá quỳnh đổi sắc. Mỗi năm lá chưa kịp thay màu thì mưa bão tới, cây ngập gốc tuôn lá trơ cành, như một kẻ tắm trần, trơ xương trong nước lạnh. Nghe nói quỳnh trồng ở xứ khác cho trái sai, thứ trái người nước trong chưa từng thấy, không kịp thấy. lục xong Cây cỏ chưa kịp hoàn hồn Bảo lại tới Sức đâu mà cây treo hoa trái lên cành Thấy gấm về không đúng cuối tuần Lội tưởng vợ ở lại một đêm rồi như mọi khi Nên chạm dạng kéo vợ vô buồn ư ử Xong phơi bụng ngáy khò Nửa đêm dậy thêm lần nữa Vì gấm gian rộng đôi đùi trần quắp chặt lấy mình Sáng ra thấy gấm không còn nằm cạnh hõm chiếu chớm lạnh Nghĩ vợ đã đi làm Ra sàn nước Anh hơi giật mình thấy chị ngồi do gạo Cây quỳnh đẹp muốn xỉu Gắm nói Như là lý do duy nhất khiến chị vẫn chưa rời đi Từ nhận làm giúp việc Cho một quán nhậu trong thị trấn Lần đầu tiên gắm ở lại nhà luôn mấy ngày Chị đem mùng chiếu ra giặt Quét rác máy hóc nhà Dọn bồ hóng trong trái bếp Chị gom củi về trải phơi kính sân Hệt như hồi mới cưới nhau Xế trưa chị nhờ lội dội nước gọi đầu Rồi ra sân phơi tóc Phải bẹo hình dạng ngoài sân mới chịu Bà già gầm gừ Người ta đi ở đợi kiếm tiền nuôi má Còn chưa vừa Lội nổi sùng Rồi sau đó là một nỗi xấu hổ Khi ba năm rồi không nghĩ ra được câu nào mới Hay anh xấu hổ Vì đã nhẹ người khi nói ra câu đó Rằng gấm phải đi làm kiếm tiền Là tại mẹ chồng không thương Đổ lỗi cho lục lội thì ông trời ở xa. Cho cái thân đàn ông mà không lo nổi ba miệng ăn lại không thể ngẩng đầu nhìn hàng sớm. Ngó quanh chỉ thấy bà mẹ là có thể chịu tội. Ngay lần đầu gặp gấm bà đã không ưng. Thứ đàn bà trắng ớn, xài sao được. Người nước trong, những kẻ mang dòng máu khẩn quan lai tập với thổ dân bản xứ mang sắc da tối màu, không ai như gấm. chị trắng đến nhói con mắt người nhìn. Vốn đã quen ngó nhau da đồng mặt trái, lạc lõng giữa người đã đành, chị cũng không ăn nhập gì với cái thứ đất mũng nước. Những ngôi nhà thấp bị trói bởi mớ sợi dây chằng chống bảo. Dãy núi tro sỉ của nhà máy nhiệt điện chở vào ngày một cao. Có đầm đầu cưới về thì nó cũng đi mất. Bà già nhai đi nhai lại trong cái bộ điệu vô giọng. Lội chỉ nói đúng một câu Kệ tôi Rồi chạy te đi thị trấn Mua nhẫn cưới bằng tiền lương mượn trước của chủ xưởng. Anh không nghĩ được thứ nào khác Để giữ gắm ở lại bên mình Nhỏ hơn vợ 6 tuổi Nhưng dân nước trong đều kêu không lý nào Ngó thằng lội già khẳng Mặt có nếp có hằn, Sao trẻ hơn con nhỏ trắng tinh được Không biết có phải vì bộ da ngậm sữa Mà 3 năm sau cái đám cưới qua loa gấm còn giữ được cái tên của mình cũng có thể chị chưa có con chị đi ngoài đường người ta vẫn gọi là con gấm không phải vợ thằng lội những con đàn bà khác tên tuổi bị bốc hơi sau cuộc theo chồng có sao đâu kêu bằng gì thì cũng là vợ tôi lội thường nói mỗi khi bà mẹ bới móc giọng vóng cao che giấu bất an đám đàn ông đi nhậu ngoài thị trấn về gặp anh dỗ dai cười nói đúng mấy chữ. Tao mới gặp gấm ngoài đó. Chỉ vậy và khoảng trống sau câu nói đó, cái cười ẩn ý chúng rút rỉa anh. Và những ngày nắng mật tràn lên tàn cây, chảy qua kẽ lá nhuộm lốm đốm khoảng sân. Ngó vợ nghiêng đầu phơi tóc, khoảng gái trần làm anh thấy tức giận. Anh muốn cắn lấy cái gái đó, cho máu loang đỏ lấp bớt khoảng da trắng nhói kia đi. Nhưng anh biết có làm vậy thì chẳng ít gì. Cái tấm thân kia không cách nào che chắn hết. Không gáy thì cánh tay. Hay đôi cổ chân lúc nào cũng để trần loại ngờ pháp phỏng này bị nắng vàng phát tán. Bên sớm cũng nhiều người mắc. Có chị trốn miết gầm giường, không nhận lấy mớ bó bông cỏ đuôi chồn anh chồng tặng. Anh chưa bao giờ tặng gì ngoài những trận đòn lúc say. Chị ngờ bó bông chỉ là mồi nhữ. để chồng đánh đã tay hay như ông già thằng Bảy Thẹo cự tuyệt mớ bánh nướng thằng con duyên chửi thuê chém mướn gửi cho nghi trong đó có độc. hai cha con có thường rượt đuổi nhau trên đường xóm mà vị trí kẻ cầm dao phai cứ dứ đằng sau không nhất thiết thuộc về người lớn tuổi hơn lúc con, lúc cha và sau cuộc đuổi đánh nhau mệt lã chính họ cũng không nhớ lý do sao lại thành ra thâm thù Những câu chuyện đó được kết lại thành chuỗi Ngày mỗi dài thêm Như một chứng cứ bất thường của cái tiết thu liệm ngọt khó tin này Từ giông mưa không tới Người nước trong lúc nào cũng ngó trời Họ không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì được giấu sau cái màn xanh cao vợi trên kia Một thứ nhọn quắc, độc địa Cứ cho là mùa thu lỡ dại ghé qua cái đất quan ương này Nhưng nó không co cẳng bỏ chạy thì thôi Chứ lý nào ở lại lâu đến vậy Ông toàn lấy đi Đâu cho ai không cái gì Má anh lội nói Tay chỉ vào gận mây trắng mỏng tan Vừa bông ra khỏi màn xanh vô tận Ngay từ đầu Bà già đã về chừng cái thời tiết đẹp dị thường này Thấy nắng nên chỉ mặc áo mỏng ra ngoài Chừng đi nửa đường khắp người gai lạnh Bà teo ruột quay về Những ngày này bông cúc đá nở mãi không chịu tàn Đến ngờ chúng là hoa giả Dài ba bữa bà già lại hái giò thử coi có gãy cánh không Cả khi đi tắm bà già cũng dòm chừng qua lỗ tường Sợ có cơn nước nào đằng chân trời ào tới Nhưng ở nhà tắm ngó ra Chỉ thấy chiều đổ bóng đám bần dại Lên chầm mộ những người đã khuất Thứ duy nhất được cố định bằng bê tông Cho xương cốt không trôi mất lúc nước lên Mồ mã còn là đất còn Sớm làng còn Người nhà bà hay nói vậy Dù là mộ gió Như mộ chồng bà Thân xác nọ đã gửi lại một chiến trường nào đó Những ngày gần đây Ngó ra không còn thấy đám bận gấm đã xoắn áo rủ chồng chặt trụi Thêm được chục ngoài bó củi Đứa con dâu đó Bà già cự tuyệt cảm tình ngay từ đầu Vì không muốn tan nát Một khi cô ta bỏ chạy Người vậy sao xứ này dung chứa nổi? Bà già lại thở dài, nhìn người dưng ẩn hiện trong giường. Nhớ ra cô con dâu mình không có miếng xương người thân nào được chôn ở cái đất này. Lục đưa cô ta tới. Lúc gấm lấy xe đạp ra thị trấn, bà mẹ chống gậy ngược từ đằng sớm về. Cái ý thức bạn già đã ra thiên cổ làm bà ê ẩm, không thèm ngó lại ừ hử lời thưa của con dâu. Má, Con đi chợn chút Chỉ đi tới cổng Nhìn thấy thằng con ngồi cời mớ rác cho cháy bằng hết Máu bạc hạt của bà già lại nổi lên Ai biết được có đi luôn không Lội nín thinh Anh không cất tiếng nổi Bởi cơn pháp phỏng đang độc chiến cả người mình Vợ không nhìn thẳng vào anh Lúc bảo ra thị trấn Mua mấy khúc giải may vài bộ đồ cho mẹ Quay mặt phía nào đó Vợ nói quần áo mẹ cũ rồi Toàn thứ vớt được trong lục Nên áo đông quần tây Không giống ai Lội nhớ lại Nhìn ngọn khói rụi dần Mớ rác trái tàn này Gấm dung lại từ cái nhà Đã lâu không được quét dọn tử tế Bởi mỗi tuần Chị chỉ về được một 2 tối Sớm ra lại lóc cốc đạp xe đi Cái nhà bị bỏ bừa Mấy bữa nay sáng rỡ trở lại Lội cũng được đánh bóng gấm tẩm dầu lửa vô cái khăn cũ, kỳ cỏ khắp người chồng. Chị cưng nựng mãi vết sẹo dài mà mùa lục ba năm trước, một miếng thiết lợp nhà bị nước dục vào người anh, cắt ngọt bóp tay. Nhưng thằng đàn ông đẹp ngắt đó vẫn cắn răng níu cứng giặt áo người đàn bà lạ mặt, buộc mình vào bè chuối từ phía núi trôi về. Mang người lên bờ mới biết chị ta còn thở, bùng xình trên ngực chị được máu lội rửa trôi. phải nói chồng lì thiệt gấm rơm rớm nhắc áp bàn tay đầy thẹo vết của chồng vào bầu vú nóng giờ lội tự hỏi sao bữa qua vợ lại rơm rớm mấy lần nhắc lại chuyện cũ vợ có biểu cảm giống vậy không tất cả những gì vợ làm mấy bữa qua cổ đã từng làm trước đó anh cố nhớ trong lúc ngó ra đường vắng nghĩ về hương mật những ngày qua nghĩ tới bữa ăn cuối của tử tù cái khoảng lặng trong tâm bảo bà mẹ đã lui vào sân đứng dưới cây quỳnh giẫm tai coi có lời đe dọa nào được đưa tới bởi gió thu giờ mới nhận ra lá quỳnh đã chuyển vàng bằng hết mơ lá chính trước giờ bắt đầu cuộc buông mình bà già đứng đó ngó thằng con thằng con ngó ra đường con đường đổ dốc về thị trấn chỉ bộ đồ dinh gia Đi đâu được Từ dưng lội nghĩ Hay là anh buộc miệng nói luôn thành lời Chính anh cũng không chắc Bà mẹ cũng có thể nghe được Hoặc không Thở dài cái thường Thì không ưa nổi cái thứ nắng lạnh này